Mời các bạn nghe tiếp phần 8 Tiểu thuyết kinh dị Mặt nạ máu Của tác giả Hồng Nương Tử Chuyện được thể hiện qua giọng đọc Nghệ sĩ ưu tú Hà Phương Tiếp diễn Ba bước để chinh phục một cô gái Bước một làm quen Bước hai hẹn họ đi ăn Đúng lúc đèn đường sắp được bật sáng lên Thì tô khôn xuất hiện Tạ Nam vội chạy tới đón Sau đó hai người tìm đến một quán ăn ở gần đó Ăn xong bữa tối Hai người cùng nhau đi dạo ở sân vận động Cách này cũng có thể coi là một cơ hội tốt Nếu như ai đó bảo việc này cũng giống như cánh cửa giấy dẫn điện Vậy thì cũng cứ nên thử cho điện giật xem thế nào Bước ba là tỏ tình Tỏ tình là việc mà Tạ Nam vô cùng hậu đậu. Đang hồi gây cấn Thì việc khiến người ta cảm thấy bất an Lại xảy ra Bỗng nhiên cậu nhìn thấy ở đằng xa kia Có một đám sương trắng Đang lơ lửng bay lên Từ bờ hồ Cứ lập la lập lờ Như một bức tường trắng Càng ngày càng ủn lên cao Có vẻ là cảnh tượng này Cũng không làm cho lần tỏ tình này Thêm phần lãng mạn đâu Nhưng quái lạ Mới có 9 giờ tối Mà đã có xương trắng bủa vây bao trùm là sao? Ở cách chỗ họ đứng không xa Dường như cũng có mấy bóng trắng lúc ẩn lúc hiện Lại còn đang áp sát về phía mình nữa chứ? Thấy vậy tạ nam vội kéo tô khôn Định chạy ngay ra khỏi sân vận động Nhưng đám xương trắng kia đã nhanh chóng ập tới rồi Nuốt chừng những lùm cây, các tòa nhà Rồi đến cả sân vận động Giống như là mưa bão đang ảo ảo kéo đến Và lúc này thì ánh sáng đèn đường Chỉ còn là từng vệt sáng lạc lõng Trong cái thế giới đầy màu trắng này Nó mờ ảo đến mức Tựa như mỗi người đều đeo một cặp kính râm trên mặt Mấy bóng trắng hồi nãy cũng dần biến mất Hòa vào trong đám sương mù Không có ranh giới Mông lung vô định Rồi đột nhiên Bên cạnh có bóng trắng vượt qua Tạ Nam định mở miệng gọi to, nhưng trong giây phút đó cậu phát hiện đang có rất nhiều bóng trắng xuất hiện. Họ lơ lửng, tựa như những ngọn gió, như là không nhìn thấy sự tồn tại của hai người mà lại ngang nhiên bay vèo qua họ, bay qua nhẹ nhàng, thần tốc. Tất cả đều đã chìm trong sương trắng. Ánh đèn đường giờ này cũng không còn tác dụng nữa. Mọi thứ đều đã tan biến mất trong cái sự hỗn độn rồi bất chợt có một đám người lướt mạnh qua xông thẳng vào tạ nam trong làn sương mù mịt ấy tạ nam không thể nhìn rõ mặt mỗi người vừa lao đến như thế nào liền vội giữ chặt lấy tô khôn nghiêng người tránh sự tấn công của bóng người kia ai ngờ đó thực sự là một cái bóng cứ thế xuyên thẳng qua vai tạ nam thật nhẹ nhàng nhanh chóng bay đi Chẳng để lại bất kỳ vết tích nào. Tất cả giống như một đám hơi xương màu trắng. Tô Khôn rất hoảng sợ, nắm chặt lấy tay tạ nàng. Cô sợ rằng nếu rời tay ra, mình có thể bị xa ngay vào làn sương mù mông lung kia, mà chẳng sao thoát ra ngoài được nữa. Và những bóng trắng vẫn di chuyển như cũ. Tạ Nam không có cách nào nhìn ra những bóng tuần tra kia rốt cuộc là đang chơi trò gì nữa. Có điều đám sương mù đến từ mặt hồ, nơi cậu đã vứt bỏ chiếc mặt nạ kia, thì lại rất chân thực, không còn phải nghi ngờ gì nữa. Nếu đây chỉ là mê trận thông thường trong ngõ tối như ở thị trấn phổ, thì hà cỡ gì để dàn trận lớn như vậy chứ? Tạ Nam nắm chặt tay tô khôn. Nhưng muốn nói vài lời an ủi Nhưng vào cái thời khắc này Dù cố gắng thế nào đi nữa Cũng chẳng thốt nên lời được Việc quan trọng lúc này Là phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay Tả Nam đưa tay lên xoa mặt Nhưng kỳ lạ là Không thấy có hơi ấm Loại xương này thật quái dị Thế rồi trong mơ hồ Cậu cũng phỏng đoán phương hướng Quay lưng về tô khôn Rồi nói Sân vận động này có thiết kế hình tròn Nếu như may mắn Thì chúng ta chỉ còn không quá xa 300 mét nữa Là có thể tìm được lối ra rồi Tới lúc đó thì chắc mọi việc sẽ tốt hơn đấy Vừa nói ra những suy nghĩ của mình xong Cậu liền kéo tay Tô Khôn Nhưng chợt thấy lạnh cả người Tô Khôn hoảng loạn ra hiệu cho tạ Nam Nhìn về phía sau mình Một cái bóng trắng đang bay lượn trên đầu tạ Nam nói chính xác hơn là một chiếc áo trắng tựa như chiếc áo gió trống rỗng vô hồn nhưng lại như có sự điều khiển đang lượn lờ bay ngay giữa không trung ẩn phía sau cái mũ chùm đầu trên chiếc áo trắng kia lại chẳng có thứ gì cả nhưng cứ lại chằm chằm nhìn tạ nam như thể là nó có mắt vậy tạ nam gắng nắm thật chặt tay tô khôn một lần nữa Định vùng chạy xuyên qua chiếc áo trắng kỳ quái này Thì lại bắt đầu thấy Những cái bóng ở bốn phía xung quanh Dường như cũng đang áp sát lại Vây chặt lấy hai người Và cứ thế thầm lặng siết chặt vòng vây Thấy tình hình nguy cấp không thể trần trừ được nữa Tạ Nam húc đầu xông thẳng ra Nhưng chẳng thể ngờ Bóng trắng đó đột nhiên Lại như chiếc áo đang phơi Dễ dàng để hai người xuyên qua đến vậy Tạ Nam không còn tâm trí nào Để ý đến bước chân đang chạy như bay của mình nữa Mà đưa mắt nhìn vòng vây bóng trắng kia Có vẻ đã cách xa được chút ít rồi Bước chạy vì thế cũng dần chậm lại Cậu bèn đưa tay thăm dò bốn phía Ai ngờ bức tường vốn chắc chắn ở đó Lại không thấy đâu nữa Hình như lúc xông qua vòng vây Họ đã chọn nhầm hướng mất rồi Nếu đúng như thế thì lúc này biết đi theo hướng nào nữa đây Tạ Nam đã có vẻ hơi nản trí Bèn tạm dừng bước Rồi nói với Tô Khôn Dừng lại, dừng lại đi Đừng đi lung tung nữa Em có thấy đám sương mù này rất giống mê trận Trong ngõ nhỏ đêm đó không Đúng vậy đấy Nhưng đây là sân vận động kia mà Với lại hồi nãy chúng ta mới đến Thì ở đây vẫn có người đang túm năm tụm ba cơ mà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 Bỗng nhiên có tiếng nói vô cùng chân thực vọng lại. Thế nhưng trong cái ranh giới giữa bốn bề là bóng ma đang nhảy múa và tĩnh lặng đến ghê người thế này. Âm thanh đó lại vui mừng, pha chút kinh ngạc lạ lụng. Tạ Nam vội đáp ngay, đúng vậy đấy, đúng là mình rồi. Nói xong, bốn bề lại trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có. Tạ Nam bắt đầu thấy hối hận về câu trả lời vừa qua. Đó không phải là muốn lấy hồn của mình đấy chứ Bất luận dù nó là cái gì trong sử sách văn vật đi chăng nữa Nhưng gọi tên mình vào đúng lúc chết tiệt như thế này Chẳng phải là gọi hồn vía của mình Thì còn có thể là cái gì đây Đột nhiên lại có một bóng đen xuất hiện Giữa cái vùng trắng xóa kia Bóng đen kia không bay lơ lửng như những chiếc áo trắng Mà giống hai người đang chân nam đá chân chiêu tiến đến Tạ Nam chưa kịp kêu trời Thì cái vật màu đen kia đã lăn tới ngay Vẫn còn cách mấy bước nữa Nhưng cũng có thể lờ mờ nhìn thấy đó là một người Chỉ là đang nằm bò trên mặt đất Có cảm giác như chẳng phải hình dạng người nữa Tạ Nam là cậu có phải không? Người vừa lăn đến lầm bậm Cái giọng nói này mang máng giống giọng Của tên đần độn thiệu đông tử Đang lúc hoảng hồn, thì bóng người lăn đến đó ngẩng đầu lên nhìn, khiến hai người giật bắn cả mình. Hóa ra, đúng là tên tiểu quỷ thiệu đông tử thật. Có điều nhìn cu cậu như là đã lào đào chạy suốt một quãng đường dài lắm, lại thêm chịu không ít cực khổ. Ngay cả quần áo cũng bị xe rách te tua. Điều quan trọng trước mắt lúc này là làm thế nào để ra khỏi chỗ quái quỷ này đây? Ba người xúm lại nhanh chóng bàn bạc, rồi lại cố gắng tìm lối ra ở bốn phía xung quanh. Tạ Nam đi đầu tiên, tiếp theo đến Tô Khôn, còn Thiệu Đông Tử thì đi cuối cùng. Rồi đột nhiên những chiếc áo trắng đang bay lơ lửng hồi nãy biến mất dần vào trong màn sương mù dày đặc, và không gian vẫn tĩnh lặng lạ lụng. Tạ Nam đi trước cũng luôn miệng nhắc nhở Thiệu Đông Tử phải chú ý sau lưng, rồi miễn cưỡng quay đầu lại nhìn quả nhiên cậu phát hiện xa xa phía sau có một bóng người đang đi theo họ và lúc ẩn lúc hiện thiệu đông tử vội quay đầu lại vờ như không nhìn thấy thế nhưng vừa quay đầu lại thì đã thấy cái bóng áo trắng kia đang treo lơ lửng ngay trước mặt do không kịp né tránh nên cậu ta bị va mạnh vào cái bóng áo trắng đó và nghĩ rằng có thể nhẹ nhàng xuyên qua Nhưng cái bóng áo lần này lại giống như dây leo Cứ quấn chặt vào thiệu đông tử Chiếc áo vừa quay một cái Đã được khoác ngay lên người thiệu đông tử Cậu ta muốn gào thét thật to Nhưng cái bóng áo lần này lại cứng như sợi dây thép Cứ quấn chặt lấy cổ thiệu đông tử Tới mức gần như nghẹt thở Các gân xanh trên cổ nổi phồng lên Nhãn cầu mắt như muốn nổ tung ra Chỉ có thể trừng mắt Nhìn cái áo đang khống chế cậu Gần như đã hòa tan vào cơ thể Lúc này thì cậu chẳng còn biết làm gì nữa Ngoài việc đưa mắt nhìn hai người bạn Đang đi dần xa kia Cuối cùng thì chiếc áo đó Cũng đã được khoác ngay ngắn lên người thiệu đông tử Nhìn cậu ta lúc này chẳng khác gì một con nhộng Và ngã vật xuống đất. Bỗng nhìn thấy thiệu đông tử Mặc áo trắng chầm chậm Từ từ đi như bay về phía trước hai người Thì tới lúc đó tạ Nam mới phát hiện thiệu đông tử đi sau cùng Đã mất tâm luôn Nhìn thiệu đông tử lúc này như người mất hồn Cánh tay và đầu thì rũ xuống Năng lặng lẽ tiến đến áp sát hai người Tạ Nam và Tô Khôn vô cùng sợ hãi Nhận ra có điều gì đó bất ổn rồi Đành lùi bước về phía sau hai bước rồi bỗng nhiên thiệu đông tử cười phá lên một cách thê lương xông thẳng đến trước mặt tạ nam rồi ngẩng phát đầu như cây máy đôi mắt nhắm nghiền của cậu ta có cảm giác như đang bị chiếc áo đó điều khiển và miệng thì vẫn thét ra những tiếng ngắn gọn đầy hung tợn chết đi nói rồi cậu ta liền đưa tay vung ra một quả đấm trúng thẳng vào hốc mắt và sống mũi của tạ nam không chút lương tay Tạ Nam lùi hai bước, rồi ngồi thụt xuống đất. Máu từ trong mũi cứ thế chảy ra dòng dòng, đau đớn đến tột củng. Đôi mắt đang nhắm nghiền, vẫn không ngăn được thiệu đông tử tiếp tục lao tới, bóp chặt lấy cổ Tạ Nam. Dường như cậu ta cũng bị người nào đó đang thít chặt lấy cổ, mặt mày tái nhợt ra, miệng sùi bọt mép, rồi luôn miệng nói, chết đi, chết đi. Thế là lại một lần nữa Tạ Nam và các bạn lại bị lạc vào âm trận. Nhưng lần này không còn phải là trêu đùa nữa mà dường như nó đang muốn lấy mạng của Tạ Nam. Và câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao mà các bạn cùng theo dõi tiếp ở phần sau nhé.